Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hút trên các ngón tay dài từ từ xuống trong ngóc mắt của anh ấy ngày càng đỏ lên Cô ấy đi rồi, cô ấy vậy mà đã đi thật rồi Còn anh ấy chính là người đã ép cô ấy phải tự sát. Sở Thế Kiệt lúc này vô cùng hối hận Khi xưa lúc hắn thất thất gọi điện thoại cho anh ấy Dốt cuộc tại sao anh ấy lại nói là Tiểu Hy đã chết rồi Sở hối hận không ngừng lợn lờ theo Sở Thế Kiệt Đồng thời cũng lợn lờ theo Hàn Nhã Hạ Hà thất thất Con tự nhân như cô Chết rồi mà vẫn âm hồn bất tán Cô hãy đợi đấy Mối thủ này tôi sẽ đòi lại từ con trai của cô Ngày hôm sau Sở Thế Kiệt đã khôi phục Và đi làm lại bình thường Hàn Nhã sau khi thức dậy Thì đi qua phòng đứa con của Sở Thế Kiệt Thấy bảo mẫu ở bên cạnh giường của em bé Đang cho tiểu Hi bú sữa Đưa đây cho tôi Hàn Nhã cười và nói tới trên tay cô bảo mẫu nhận lấy bình sữa sau đó nói cô đi ăn sáng đi không thì nguội hết cảm ơn phu nhân con người bà tốt quá lời khen ngợi của cô bảo mẫu là xuất phát từ nội tâm cô ấy cảm thấy hàn nhã là một quý bà hoàn hảo mà cô đã từng gặp từ khi làm bảo mẫu đến giờ không chỉ tính tình tốt mà còn rất khiêm nhường gương mặt hàn nhã tươi cười để cô bảo mẫu ra khỏi phòng em bé lên thay đổi một khuôn mặt giữa tợn sau đó lấy một viên thuốc ngủ từ trong túi ra nghiền nát đổ vào trong bình sữa và cho Tiểu Hi uống Tiểu Hy không biết gì cả Mà còn ứng ực uống hết chai sữa Tác dụng của thuốc ngủ đã nhanh chóng Đưa Tiểu Hy vào giấc ngủ sau Hàn nhãn nhanh miệng cười một cách nham hiểm Đưa tay ra tóm lấy mấy cọng tóc của Tiểu Hy Dùng sức giật mạnh Đồng thời chì mắng Đứa nghiệt trùng như mày Xem tao làm sao sẽ sắp mày ra Mày cũng nên giống người mẹ đáng ghét của mày vậy Nhanh chóng đi gặp Diêm vừa mới đúng Tiểu Hy vô chí vô giác Tuy rằng cảm nhận được ra đầu rất đau. Nhưng lại không thể dậy nổi Nó đau đến nỗi kêu rên rỉ Nhưng lại bị Hàn Nhã bị miệng lại Thằng nhiệt Trùng Tao cho mày đau, tao cho mày đau nè Hàn Nhã lại giật kéo những sợi tóc của tiểu hi một hồi lâu Cho đến khi da đầu đỏ ứng lên Mới chịu ngừng tay Hừ, hôm nay tạm thời tha cho mày Ngày mai chứng trị mày tiếp Hàn Nhã tức giận nói Sau đó ra khỏi phòng em bé Về đến phòng ngủ Hàn Nhã chỉ ngồi làm ổ trên giường bấm điện thoại Cuộc sống của quý bà là thoải mái như vậy Không cần làm gì cả, dành dấu thì chơi Chơi mệt rồi thì đi ngủ Còn không tốt nữa thì đi shopping mua mua mua Cuộc sống như thế này Đúng là muốn thoải mái bao nhiêu Thì có thoải mái bấy nhiêu Dinh dinh dinh Điện thoại đột nhiên vang lên màn hình hiện lên hai chữ tiểu Mỹ Ánh mắt hàn nhã liền trợn lên Và nhanh chóng mắt máy Sau đó dứt giản nói Không phải đã nói là một tháng rồi sao Bây giờ mới nửa tháng, sao giờ anh lại có đi cho tôi vậy Không sai Tiểu Mỹ chính là tên Du côn, Làn nhã đã cố tình đặt một cái tên con gái lơ vào trong danh bạ điện thoại Để đề phòng bị phát hiện Tên Du côn nói Bà sợ tôi cũng rất muốn qua nửa tháng nữa mới kiếm bà Nhưng bây giờ tôi kẹt quá Mấy hôm trước đánh bài thu hết tiền rồi Bây giờ ngay cả cơm cũng không có tiền mua Nên không thể không kiếm bà được Lời nói của tên Du côn Khiến hẳn nhã tức nhiên lên Khi xưa sao cô ấy lại suy sẻo đến như vậy chứ Gặp phải một tên Du côn vừa tham lam Vừa cho cháu như vậy Không ngờ sau khi sự việc đã thành công rồi Lại không ngừng đến uy hiếp để đòi tiền Còn may bạc, đây chẳng phải là cái hang không đáy sao Hàn nhã vô cùng tức giận Nói Bây giờ tôi chưa có tiền Tôi vừa mới đem mấy bộ trang sức quý giá Giao cho người khác thay tôi đổi thành tiền rồi Nhưng tiền vẫn chưa về đến tay tôi Vậy tôi cho bà thêm thời gian 3 ngày 3 ngày sau, nếu tôi vẫn chưa nhận được 100 triệu Tôi sẽ kiếm chồng bà đòi tiền Tên dô côn vừa nói xong liền cốt máy ngay Hàn nhã tức đến nỗi muối cũng bị lệch theo Nhưng cô ấy cũng không còn cách gì khác Chỉ có thể gọi điện thoại hỏi Alo tiểu lệ hả Chị là tiểu nhã nè Hôm trước chị có nhờ em sang tay mấy bộ trang sức quý báu Em bán như thế nào rồi Được một nửa rồi hả Vậy em dám kiếm thêm mấy quý bà hay người nào cũng được Nhất định phải bán hết trong 3 ngày nha Ừ chị đang cần gấp Viện em đấy Xong việc này chị sẽ tặng em túi sách Brada để cảm ơn em Buổi chiều hoàng hôn Sở Thế Kiệt nhận được lời mời tham gia một bữa tiểu thường vụ Những người có mặt đều là những nam nữ ưu tú, áo vest, giày da, lễ phục pháp phới dưới ánh đèn rực rỡ đó đều là những bức tranh bổ mắt về các nam thanh nữ tú đó. Ông sở, một người đẹp với mái tóc gợn sóng tiến lại gần và nói: Tập đoàn Viễn Dương của cha em đã hợp tác nhiều năm với quý công ty. Em vừa mới tốt nghiệp trở về nước, sau này về vấn đề nghiệp vụ rất mong được sự chỉ giáo của ông sở. Trong khi nói, người đẹp còn nở nụ cười cộng thêm bộ lễ phục hở ngực càng làm tôn lên sự quyến rũ của cơ thể ấy vô cùng xinh đẹp. nhưng ánh mắt sở thế kiệt là nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền trên cổ cô ấy. sợi dây chuyền này sao mà trông quen quá vậy? đôi mắt sở thế kiệt hiếp lại mới nhớ ra lúc chưa đi thủy Sĩ tuần trăng mật. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện